các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh nghe truyện ma, mình là Quang Thông. Nếu như các bạn cảm thấy những video truyện ma vừa rồi của mình hay và hấp dẫn thì hi vọng rằng các bạn sẽ like xe cũng như là subscribe kênh nghe truyện ma để ủng hộ team cũng như là à, tạo động lực cho mình cho ra đời những uh, video nghe truyện ma hấp dẫn và hay hơn nữa để phục vụ các bạn. À papa giải thi thì không để cho các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, mình sẽ tiếp tục kể câu chuyện ma cõi âm phần 6. À, liệu Trăn nhân vật quan có tìm được đường sang thế giới bên kia hay không và anh ta và cô ma nữ huệ có mối quan hệ như thế nào? Thì à, mời các bạn chúng ta tiếp tục lắng nghe. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện ma thật thú vị. Tôi cứ đứng đó, nghiến răng, giọng mình cố khéo tây ra. Cái cảm giác đau rát cứ như thể càng ngày càng tăng lên vậy. Tôi đứng đó giật co một hồi. Cuối cùng thì toàn thân của tôi đổ ra đạc sâu. Và cái cánh tay kia của tôi thì chảy máu đầm kia, cùng với những vết rách khá sâu. Tôi kinh hãi hết nhìn tay của mình rồi lại nhìn về phía cái đài phun nước. Từ trong làn khói trắng xóa bước ra là một cái bóng đen không phải là một ai khác xa lạ, mà chính là cái phong quỷ bị cháy đen ở căn nhà kia. Tôi cuống cuồng sợ hãi đứng dậy và cắm mặt chạy. Tại sao lại như thế chứ? Tại sao lại như vậy? Vô lý quá. Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ, thế nhưng cứ tưởng rằng chạy là chế, cái đám trẻ con ở đây giúp bu lại và tìm các ngăn cản tôi. Do đó quá hoảng hốt. Bà tôi không thể nâng tay, bà đẩy ngã mấy đứa nhỏ, chỉ để tìm cách thoát thân. Đang chạy thục mạng thì bỗng chốc cả thân người của tôi nặng trịch mà tôi đã ngã úp người xuống đất. Tôi cố đứng lên nhưng không thể. Thì ra là con phong quỷ cháy đuổi kia đã gọi đè lên người của tôi. Nó cơ thể giột tay mà cào xé lên lưng của tôi. Tôi đau đớn cố giãy giụa như thể cố gắng hất cả cái phong quỷ này nhưng không thể. Tôi tưởng rằng một con quỷ là đã tồi tệ nhất đời. Thế nhưng từ dưới đất là hai cánh tay cháy đen trụi đang từ từ thò lên và túm chặt mấy bắp chân của tôi. Những cái móng nhọn đó cứ thế bặm cắm giật ngập sâu vào chân của tôi. Tôi đầm đó và la hét dữ dội trong đầu thẳm. Hai bàn tay đó cứ thế mà giày dần ra và một cái đầu cháy trụi khác từ từ thò lên. Cái con phong quỷ chui từ dưới đất này, cứ dùng những móng nhọn mà cắm vào chân của tôi, rồi rút ra cho đến khi nó cắm sâu vào phần đầu gối. Tôi đau đến tới mức độ dường như tôi có thể cảm nhận được hai cái bàn tay với những móng sắc nhọn kia đang tóm chặt và cào vào thẳng xương của chân tôi vậy. Mồ hôi trên trán của tôi thì chảy đầm đìa, nhưng cơn đau do bị hành hạ thì cứ gảy một nhức nhối hơn. Ngay cả khi tôi nghĩ rằng bản thân mình phải bỏ mạng với hai con pháo quỷ này, thì bất ngờ, tôi nhìn nhớ đến lời của ông Kiên Đá ngày nào tại tòa nhà trung tâm số 11. Nếu muốn trở về với cõi trần, thì chỉ cần chịu trau đấng và hy sinh một chút thì có thể quay về được. Nghĩ đến đây, tôi dịch quan trong phô vọng, chỉ thể nghĩ ra cách tự hành hạ bản thân mình và cái cách duy nhất mà tôi có thể đó là đập bành đầu xuống cái đạn xi măng này mà thôi. Chính những cái cơm trâu thể xác kia đã khiến cho tôi không ngừng ngậy màn nhắm nghiền mắt và đện đầu mình tơm tấp xuống đạn xi măng vừa la hét. Từ bên ngoài sân, nghe tiếng đập ầm ầm cùng với tiếng la hét, hai chiến sĩ tối ngoại quốc phòng vội mở tung cửa lao vào bên trong. Cả hai chiến sĩ này dường như chết đứng người, Khi thấy tôi đang nằm trên nền nhà tầng 1, cứ thế mà đập đầu xuống nền đất, bà la hét. Cả hai vội vã lao tới, ngăn cản tôi và đỡ lấy tôi dậy. Một chiến sĩ trói quai vút phổng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net